Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không Ăn Cỏ Thanh Ngư chương 33 Thu Yêu Vương Tờ Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Hoi Gian Đổi mới 2.014 đến 1 ân 11 0 giờ 44 phút 10 số lượng tử 3.569 Nhân tộc ngu xuẩn mất khôn Phạt Trên 9 tầng trời Chiến gia lệnh đạn Nhất thời chống trận vang lên Hồng hoang các nơi yêu tộc đại quân tận lên Binh qua khỉ binh chiến lên Lẽ nào thiên muốn vong ngã nhân tộc Nhìn thấy thái thanh thánh nhân cùng ngọc thanh thánh nhân Thượng thanh thánh nhân linh bảo tất cả đều bay đi Nhân tộc tổ địa Tòa nhân thì sắc mặt một mảnh âm u Ngửa mặt lên trời thở dài Nhân tộc làm tự mảnh Không dựa vào thiên địa, dựa vào chính mình Một vị nhân tục thái ấp kim tiên nhìn tung nhiều tu sĩ Nhân tục vẻ mặt âm u Không khỏi quát to Thanh đinh tai nhức ấp Tư cường Nhiệt huyết gây nên Nhân tục sồn dập gào thép, phấn khởi Yêu vân trên Tam đại yêu thần lạnh lùng nhìn nhân tục Nhân tục khẩu hiểu ở trong mắt bọn họ bất quá Lại như là kéo dài hơi tàn Sắp chết giấy rua thôi Nghe lệnh Người chống cử giết không tha Trinh phạt nhân tục Giết Anh chiêu yêu thần hạ lệnh Nhất thời yêu tục đại quân Xua quân mà xuống Hạ xuống bất chu sơn trên Giết tới nhân tục tổ địa Vũ di sơn Đinh nhạc lập xuống đại trần Vũ di sơn đại trần hổ sơn Bao trùm phạm vi mấy vạn rằm Quang mang lấp lóe Vũ Di Sơn ở ngoài giờ khắc này có mấy ngàn vạn nhân tục đóng quân Lúc này đinh nhạc mấy ngày bên trong hỗ trợ di chuyển đến đây người chung quanh tục bộ lạc Bọn họ tạo thành một cái đại bộ lạc dựa lưng Vũ Di Sơn Bị đại trận bao phủ Âm âm âm một nhánh đại quân đánh tới đầu lính một vị kim tiên yêu vương đại quân hơn vạn Sát khí ngút trời Bay trận Yêu vương gào thét Đại quân nhất thời tạo thành đại trận Một cách ngàn trưởng to nhỏ cử lang hình thành Há mồm chính là từng đạo Từng đạo thần quang đánh về phía vũ di sơn đại trận Nhân tộc chủ sở Tu sĩ nhân tộc tạo thành hơn ngàn đại quân Ở tận Dư thiên tiên tu sĩ dẫn sắt đi hậu lệnh Còn bên kia 500 kim hùng tạo thành phương đội uy nghiêm đáng sợ mà đứng Những này kim hùng từng cái từng cái thân cao ba trượng Trên người mặt kim đồng giáp Cầm trong tay to lớn kim đồng đại phủ Nguy nạc hồi ngộn Khí thế kinh người, chết Vũ di sơn trên đột nhiên lao ra một vệt ánh sáng màu máu Tiếp theo một cây huyết mâu phá không Một thoáng liền đem yêu tộc đại trận đánh tan Đại quân tử thương mấy chục người Tiếp theo huyết mâu run lên Một mâu đâm về vị kia thanh lang yêu vương Gào yêu vương ngửa mặt lên trời hét một tiếng Móng vút sói vỗ một cái Liền đem huyết mâu vỗ tới một bên Đón lấy Lang khẩu vốn một cái Há mồm cắn về phía huyết ảnh Huyết ảnh hơi động Tránh thoát yêu vương miệng lớn Huyết mâu huyết quang bắn ra Sát khí ngút trời Đánh về phía yêu vương Vũ di sơn trên đỉnh ngọn núi Đinh nhạc bình yên ngồi ngay ngắn ở trên một tảng đá Bên cạnh hàm chi tiên Thạch cơ nương nương Sư tỷ sư muội yêu tộc thế lớn Các ngươi vẫn là nhanh lên một chút về kim ngao đảo đi Đinh nhạc nhìn hai vị diễm lệ người yêu Lên tiếng nói Đinh nhạc thân là nhân tộc Yêu tộc muốn trinh phạt nhân tộc Hắn tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn Mà hắn cũng rất sớm liền dự liệu sẽ có ngày đó Hắn chưa hề nghĩ tới đi ngược lên trời Hắn cũng không có cái kia pháp lực thần thông Chỉ là nếu như có thể che chở một thoáng nhân tộc Hắn sẽ nhiều che chở một ít tận lực mà thôi Hẳn chi tiên dáng người tao nhã Bóng người chân thành mà động Nghe được đinh nhạc cười một tiếng, nói rằng, sư để vẫn là đừng nói, ta cùng sư mũi nếu đến rồi thì sẽ không rời đi Chính muốn gặp gỡ thiên đình đại quân đến cùng là cái gì ráng rấp đây, không đi Thạch cơ nương nương hừ hừ nói rằng đôi mắt đẹp linh động, diễm lệ sung động lòng người Sư huyên, ngươi lúc nào có này một cái kim tiên phân thân Đều đang không nói với chúng ta, cũng quá xấu đi Đinh nhạc không nói gì Từ trên người lấy ra 5 cái linh bảo Kiện kiện liên quang phân tán, đưa cho hai người Này đồng quyền kính cho sư muội Đồng huyền kính tung phòng đề phòng Có thể phát đồng huyền thần quang Diệu dùng vô cùng này thiên ngọc quản ta dùng hồi lâu Uy lực không tầm thường, cũng cho sư muội. Này hốn Quang Bảo hạt nội hàm hốn Độn Thần Quang, uy lực to lớn, liền cho sư tỷ phòng thân. Còn con này Huy Vân Tổ Vũ Kỵ, cũng cho sư tỷ phòng thân. Mà này Chấn Thiên ấm uy năng cũng là mạnh mẽ, sư tỷ cũng thu rồi đi. Trong ba người, Hạm Chi tiên sức chiến đấu yếu nhất. Trước kia chỉ có một cây phong đại Mà thạch cơ nương nương cũng còn tốt Thái A kiếm Bát quái vân quang mạng Bát quái long tu mạng Tuy rằng đều là hạ phẩm Nhưng số lượng nhiều A Đúng hồ quy lực cũng không nhỏ Cái kia trấn thiên ấm chính là trước kia đinh nhạc sùng lạc bảo Kim tiến thu vị kia thái ấp yêu vương linh bảo Quy năng bất phàm Thạch cơ nương nương một thoáng bị những này Linh Bảo kinh ngạc đến ngây người. Kinh ngạc một thoáng, kêu lên. Sư huyện, ngươi làm sao có nhiều như vậy Linh Bảo? Hảo Linh Bảo a vừa nói vừa đem mình hai cách cho cất đi, tả sờ sờ, nhìn phải, hỉ chịu không nổi thu. Mà hảm chi tiên cũng là cả kinh, nói rằng, sư đệ, Linh Bảo đều cho chúng ta, ngươi lấy cái gì? Những này ta đều không dùng tới, các ngươi giữ lại phòng thân đi." Đinh Nhạc khẽ mỉm cười, "Linh bảo sao?" Hắn cũng không ít cản Sơn Tiên tử phủ thanh tâm đang người nào đều uy lực mạnh mẽ, đủ hắn dùng. "Húm hộ có Lạc Bảo Kim tiến tại người, vậy thì thật là thiên hạ linh bảo ta có a." "Bển kia." "Thạch cơ nương nương thu rồi linh bảo." Nghe được Hàm Chi Tiên nói, Như nghĩ đến cái gì tự Không khỏi đột nhiên khí nói Sư tỷ Mau mau nhận lấy đi Sư huyên Linh Bảo nhiều lắm Hai cái thượng phẩm Linh Bảo cũng là nói đều không nói một chút liền cho người khác Này cho chúng ta còn đều là còn lại Đừng để ý tới hắn Đinh nhạc sờ sờ mũi có chút không nói gì À Hạm chi tiên rõ ràng không biết những chuyện này. Nghi hoặc nhìn xuống đinh nhạc thu rồi ba cái linh bảo. Lúc này, hạch cơ nương nương lại kêu lên. Sư huyện, người cái kia phân thân không xong rồi. Hắn đánh không lại đầu kia lang. Đinh nhạc vừa nhìn. Đúng là, sát niệm phân thân tuy rằng không phải bình thường kim tiên. Sức chiến đấu phi phàm. Theo lý thuyết đối phó con này yêu vương vẫn là có thể Nhưng giờ khắc này cái kia yêu vương nhưng là lấy ra một cây cờ lớn Thanh kỳ cổ động Mặt trên thiêu một con thanh lang Nhìn kỹ dĩ nhiên là cái kia yêu vương phối hợp linh bảo Thanh lang kỳ Phân trúc trung phẩm Nhưng là quy lực to lớn Cùng yêu vương bổ sung lẫn nhau Sức chiến đấu cuồng tăng Bất quá chút lát liền để phân thân có chút không chống đỡ được Con này thanh lang hiển nhiên không phải tục lang Theo hầu bất phàm Cao tới hơn 10 trưởng Một thân bộ lông từng chiếc bóng loáng Thần tuấn cực kỳ Phải biết hồng hoang bên trong có thể có phối hợp linh bảo sinh linh Nhưng là không nhiều a Không có một cách là đơn giản mặt hàng Đừng nóng vội, sư mụi Ta liền đem này yêu vương nắm bắt đến cho ngươi làm một người vật cưới đi Đinh nhạc cười ha ha nói rằng Thả cơ nghe xong khinh thường nói Sư huyên cũng đừng khoác lác Này yêu vương thần thông bất phàm Tuy rằng chỉ là kim tiên sơ kỳ Nhưng cũng không so với chúng ta những này kim tiên trung kỳ kém bao nhiêu à Vậy ngươi liền nhìn Đinh nhạc cũng không nói nhiều Tay vung một cái Hai điểm ánh sáng một trước một sau văng ra ngoài Thẳng đến yêu vương mà đi Tốc độ cực nhanh Thanh lang yêu vương cả kinh Nhìn thấy hai đảo kim quang bắn như điện mà đến Còn đến không kịp tránh né Một điểm ánh sáng đã đến trước mắt Kim quang một trận liền thấy là một viên mọc ra hai cánh tiền tài kề sát ở hắn bảo kỳ trên Âm thanh lang cả kinh bảo kỳ liền cùng hắn mất đi liên hệ Liên quang buồn bã rơi xuống trên đất Tiếp theo còn không chờ hắn làm ra phản ứng Mặt sau một điểm ánh sáng cũng đến bầu trời Một trận liền hóa thành 5 viên kim quyển Ló lên một cái Cũng đã trụt vào trên người hắn Niêm phong lại hắn toàn thân pháp lực Gào thanh lang yêu vương đại khiếu Không cam lòng gào thét Á thạch cơ nương đương bị hình ảnh trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Trước một khắc còn gũi phong bẩm bẩm yêu vương vừa đối mặt cũng đã bị tóm. Quá làm cho nàng khó mà tin nổi. Sát niệm phân thân huyết mâu dung một cái. Đem yêu vương gõ ngất. Thuận tiện cũng mò lên anh lang kỳ. Trở lại vũ di sơn. Sư Mũi rơi xuống cấm pháp trước tiên giam cầm đứng lên đi Này Yêu Vương nhưng là ngạo khí sức Sát niệm phân thân đem Yêu Vương cầm trở về Đinh nhạc đem Yêu Vương ném cho thạch cơ nương nương Ồ! Thạch cơ nương nương nhìn cao to thần Tuấn Yêu Vương xứng sờ Thiên Ngọc Quản một phen liền đem Yêu Vương cho thu vào Này Kỳ làm sao bây giờ? Hạc cơ nương nương nhìn Yêu Vương phối hợp Linh Bảo hỏi. Đinh Nhạc nói rằng. Sư muội Này Linh Bảo sau đó vẫn là quy thanh lang hết thảy đi. Phối hợp Linh Bảo cũng chỉ có ở trong tay hắn mới có thể phát huy đến to lớn nhất hiệu quả. Chờ Yêu Vương phục tùng sau. Lại cho hắn. Hiện tại Sư muội trước nhận lấy đi. Chính là trước tiên dùng dùng cũng có thể ân. Thạch cơ nương nương gật gật đầu Xếp phía dưới Kim Hùng quân cùng nhân tộc đại quân nhìn thấy yêu vương bị bắt Rồn dập ra đại trận bắt đầu xung phong yêu tộc đại quân Mà yêu tộc đại quân giờ khắc này đã không có đại chiến dũng khí Rồn dập chạy tứ tán Đinh nhạc thắng một hồi đại thắng Sư đệ giờ khắc này yêu tộc bãi đi Phía dưới đến liền không phải nhân vật đơn giản rồi Hạm chi tiên nhìn chạy tứ tán yêu tục đại quân, không khỏi tâm ưu nói rằng. Đinh nhạc nghe nói gật gật đầu. Nói rằng, sư tỷ nói đúng lắm. Bất quá chỉ cần không phải đại la kim tiên cấp yêu thần đến. Thái ước kim tiên yêu vương ta vẫn có thể đỏ sức một trận. Đinh nhạc cũng không có khoát lác. Lấy hắn kim tiên trung kỳ thần thông pháp lực. Thêm vào đông đảo linh bảo. Thái ớt kim tiên cấp yêu vương hắn vẫn có hy vọng quyết tranh hơn thua Đương nhiên tiền để là cái kia Thái ớt yêu vương có khắc quá mạnh mẽ Linh Bảo Hơn nữa hắn hốn độn tiên thể tư chất cũng bắt đầu từ từ hiện ra ưu thế Không chỉ tu luyện tiến triển cực nhanh Hơn nữa những phương diện khác cũng là từ từ cường lớn lên Liện sức chiến đấu đều bỗng dưng gia tăng rồi rất nhiều Đồng thời hắn cũng không phải là không có cái khác lá bài tẩy. Cái kia hai cái kim tiên trung kỳ kim giao nhưng là thần thông quảng đại. Tiên thiên âm dương thần sát nhưng là thần ma tránh lui. Không dám nhiễm. Cũng chờ đồng nhất cái thái ấp kim tiên cấp cường giả. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian. Đinh nhạc sát niệm phân thân lại chạy ra ngoài. Đi tìm lạc đàn nhân tộc bộ lạc. Tranh thủ đem bọn họ di chuyển lại đây Mà đinh nhạc bản tôn thì không dám dễ dàng động thân chỉ có thể lặng lặng chờ đợi Hạm chi tiên cùng thạch cơ cũng là dành thời gian tế luyện tân Được linh bảo lấy tăng cường sức chiến đấu Nhân yêu đại chiến ở trên mặt đất hồng hoang khí thế hừng hực tiến hành Yêu tộc là trong dự liệu đại chiến thượng phong Vô số nhân tộc bộ lạc nhỏ bị tàn sát Chính là một ít đại bộ lạc cũng là tràn ngập nguy cơ Tử thương vô số Một ít bộ lạc diệt vong Một ít bộ lạc thì không xa vạn dặm chạy tứ tán Di chuyển Tránh né yêu tục sát lục Mà nhân tục tổ địa Mất đi thái thanh thánh nhân thái cực độ che chở Nhân tục tam tổ đối chiến tam đại yêu thần nhưng là mệt mỏi ớn phó Chỉ một ngày Liện rồn dập chịu không giống trình độ thương thế Chỉ có thể cố thủ Mà nhân tục còn lại tu sĩ Cũng là thương vong 3 phần 10 Có thể nói nặng nề Trong khoảng thời gian ngắn Nhân tục tình thế tràn ngập nguy cơ Bấp binh, dòng máu vạn rằm Bất quá nhân tục cũng không phải là Không có một tia cơ hội sống còn Ở Thủ Dương Sơn Côn Lôn Sơn Ngũ Trang Quan Một ít có đại thần thông giả ở lại địa vực Nhân tộc nguy hiểm nhưng là rất nhỏ Những đại thần này thông giả ở lại địa vực Chính là yêu tộc cũng không dám tùy ý ở tại bọn hắn trước cửa sát lục Vũ Di Sơn Mấy vạn yêu tộc đại quân san sát đám mây yêu vân tế nhật Khí thế uy Nghiêm đáng sợ Cầm đầu năm vị yêu vương ngồi cao trên tầng mây Mắt lạnh nhìn Vũ Di Sơn Không nghĩ tới nơi này còn có một cách như vậy đồng thiên phúc địa. Một vị kim sư yêu vương thân hình mười trưởng to nhỏ. Nằm ở vân trên. Nhìn vũ di sơn hào quang vạn đảo phong quang không khỏi than thở. Bất quá này đã là ta yêu tộc địa phương. Nói chuyện chính là một vị tám cánh tay thần viên ánh mắt lạnh léo âm trầm. Cẩn thận một chút. Như nhân tộc Kim Tiên Bất Quá Kim Tiên Trung Kỳ nhưng là có hai cái khá là kỳ sĩ Linh Bảo Thanh Lan Yêu Vương Thần Thông Linh Bảo đều là bất phàm Lại bị người này trấn áp Xem ra người này cũng là có chút môn đạo Thân thể khổng lồ Yêu Vương có tới mấy trăm trưởng to nhỏ Trên người cái kia cổ Thái ốc Kim Tiên cấp bậc khí thế để bên cạnh mấy vị Yêu Vương đều là quý đầu xưng phải Không dám vi phạm, đại quân bày trận tấn công Vũ Di Sơn. Yêu vương lạnh lùng hạ lệnh. Vũ Di Sơn trên, đinh nhạt vẻ mặt có chút nghiêm nghị. Một cách thái ớt Kim Tiên Trung Kỳ yêu vương. Hai vị Kim Tiên Hậu Kỳ, hai vị Trung Kỳ. Không nghĩ tới yêu vương phản ứng cấp tốt như thế. Bất quá ba ngày liền có 5 vị thần thông quảng đại yêu vương suốt lính đại quân tấn công tới. Sư đệ, hảm chi tiên sắc mặt của buồn kêu lên. Sư tỷ yên tâm, trước tiên khiến loài người hướng về vũ di sơn dựa vào chủ trì thật lớn trận. Ta trước tiên sẽ đi gặp này yêu vương. Sát niệm phân thân vẫn không có chạy về, đinh nhạc chuẩn bị chính mình trước tiên thử một chút thủy. Thả người nhảy một cái, Đinh Nhạc bước lên đám mây, đảo bào phiêu phiêu trong trước mắt liền đã đến đại trận ở ngoài. Chư vị yêu vương mời. Đinh Nhạc vộ. Hôm nay tan tầm tương đối chế thật không tiện rồi. Thanh ngư cảm ơn ra tồn đại đại khen thưởng chúc mừng hắn trở thành quyển sách người thứ nhất chấp sự. Cảm tạ.